Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô thạch ra rất rất xấu tính mà lại nhâm hiểm, không thể nào thay đổi được nha. Như thế nào, như thế nào hả? rốt cuộc là có yêu hay không? Tình cảm của hắn cô vô cùng hiểu rồi, đã rất rõ ràng, mà cũng biết hắn không phải là người cởi mở Cho nên những lời nói như vậy khó có thể nói ra khỏi miệng, thế nhưng cô vẫn thích treo chọc hắn. Em rõ ràng đã biết. Anh không nói thì làm sao người ta biết được chứ? triệu từ hiền nỗ lực nửa ngày, trán toát ra mồ hôi hột, tìm đập như sấm vẫn không thể nào mở miệng được, gấp gáp như vậy. thành sắc vi có một chút thương tình đành buông tha, đỡ tay lau mồ hôi cho hắn nói: thôi đi, đúng là đứa ngốc mà. tâm tình của hắn làm sao cô không hiểu chứ? trước kia không nói là bởi vì hắn chỉ có hai bàn tay trắng, dễ dàng mở ra lời hứa hẹn, thì đó không phải là hứa hẹn nữa. hiện tại. Không nói cũng bởi vì hắn vẫn có hai bàn tay trắng, còn cho cứ tư cách để mà nói yêu, phải cho cô có tương lai trước đã. Lòng tự ái của hắn rất mạnh, từ lúc còn rất nhỏ cô đã hiểu rõ. Chàng trai quật cường cao ngạo như vậy, sau nhiều năm vẫn cam nguyện ở bên cạnh, chăm sóc cô thật là tốt. tình cam của hắn so với cô làm sao cô không hiểu đây. Có lẽ rời đi cùng với cô, rời khỏi thạch gia, hắn sẽ có một tương lai tốt hơn. Dù sao ý tốt của thạch gia với hắn cũng là có hẳn, Trừ học phí hàng năm cho hắn, những thứ khác đều không can tâm, mà hắn thì có thể chăm sóc cho cô rất tốt. Nếu như ban đầu không phải vì cô, nếu như ban đầu hắn không bước vào thạch xa, thì mọi chuyện ngày hôm nay đã khác. Nhưng có lẽ, cũng chỉ là có lẽ, ít nhất hiện tại hắn đang ở bên cạnh cô, cùng sống với cô. Không có nói ra lời yêu, cũng nhất định không phải là không yêu. Lúc tuổi trẻ yêu nhau say đắm, không phải nhất định là do thói quen, Ít nhất cô đã yêu hắn nhiều năm như vậy mà hắn cũng đã đáp lại tấm chân tình của cô, cô bây giờ đã thỏa mãn rồi. Tựa vào trong ngực của hắn rồi chậm rãi ngáp một cái. Một lần mệt mỏi, một lần điên cuồng, xong lại có thể nằm trong ngực hắn bình yên mà ngủ thì đó chính là hạnh phúc rồi nha. Triệu Tử Hiền mở rộng vòng tay, ôm thật chặt lấy cô, bàn tay ngọc hung hăng vỗ ngực quán mấy cái. Đừng có đập nhanh như vậy, rất là ổn đó. Giọng nói chẳng xem đạo lý ra gì. Cường như lời của cô là lẽ đương nhiên vậy, nhưng mà hắn lại rất thích điều đó. Hắn bật cười thỏa mãn và an lòng. Căn phòng yên tĩnh tràn đầy ấm áp. Thạch sắc về à? Sao? Anh, anh yêu em. Trả lời hắn chính là tiếng hít thở đều đều của cô. Cô đã thiếp đi. Lấy tất cả dũng khí và toàn bộ nội lực và nỗ lực lâu lắm mới có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng cô đã ngủ rồi, không nghe thấy. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng ngộ tiếp đi cũng tốt Tương lai cho đến khi hắn mạnh mẽ hơn Cho đến khi hắn có thể cho cô một tương lai hạnh phúc Thì hắn sẽ nói lại cho cô nghe triệu tự hiển cẩn thận ôm người ở trong ngực kéo chân lại Từ từ nhắm mắt rồi ngủ luôn Mà ở trong ngực Đôi môi xinh đẹp của Thạch Sắc Vy rất khẽ xương lên Có nói cũng không tự nhiên Có thế mà cũng không chịu thừa nhận Tình yêu của bọn họ được chính thức pháp luật công nhận Thế giới cũng không thay đổi Mặt trời cũng không mọc đằng tay Mà trái đất cũng không quay quanh mặt trăng, tất cả đều trở lại vẻ vốn có của nó. Nếu như nói có thay đổi thì đó chính là Triệu tử Hiền đã bận rộn hơn trước rất nhiều, là vô cùng bề bồn. Chỉ cần hắn không dính líu mập mờ đến cô bé nào đó, thì cho tới bây giờ, Thạch Sắc Phi sẽ không can dự vào chuyện của hắn. Mà hắn cũng đang nhanh chóng tìm trường đại học để vào học nên bận rộn cũng đúng mà thôi. hồi nỗi chính cô cũng đang lay hoay đến mụ bị cả đầu óc, thời gian ăn ngủ cũng là không đủ. Thật sự cũng không dư thừa hơi để mà can thiệp vào chuyện của hắn. Thành sắc phi sắp tốt nghiệp, tác phẩm tốt nghiệp cũng đã sớm chuẩn bị xong, cũng đã đưa cho hội đồng đánh giá. Cho nên tất cả thời gian cùng với tinh lực của cô đều là vừa đầu chân tâm vào việc tìm địa điểm thích hợp để mở công ty. Trường đại học hàng năm sẽ có một nguồn dùng để khen thường các sinh viên xuất sắc. Nếu tốt nghiệp được toàn thể họ đồng ý nhất trí khen ngợi, sẽ gặp nhà tài trợ chuyên nghiệp giúp mình khai trương nhãn hiệu. Đối với cô mà nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt, vừa có tiền lại vừa có danh tiếng, quả nhiên là nhất cửa lưỡng tiện. Cho nên tác phẩm tốt nghiệp của cô đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị từ hai năm trước. Cô vô cùng coi trọng điều này, mà sự cố gắng của cô, cuối cùng cũng đạt được hồi báo như là mong đợi cô đã giành lấy được giải thưởng. Có tài hoa, có tiền bạc, có người giúp đỡ, cô càng thêm không có lý do gì để không thành công. Cho nên cô càng bận trộn tháng 1 tháng 2 thời gian bận trộn của hai người cũng vội vã qua mau Xuân về hoa nửa rồi mùa hạ đến tháng 5 trong lúc vội phá đất Lặng Yên nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện